Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kỳ giữ chặt lấy tay chân không thể nào cử động được Đi một quãng đường rất xa Lúc này tất cả đã ra khỏi căn phòng Tiếng trống rồn rập nghe rõ hơn Nơi họ đang ở dường như tập trung rất đông người thì phải Vì họ nghe thấy rất nhiều tiếng nói sen kẽ vang lên Thả bọn nó vào trong cởi trói ra Một thanh âm lạnh lùng truyền đến Ngày sau đó đồng loạt những sợi dây chói được tháo ra, cả bà đứa bị ném vào bên trong một khu đất đã được rào kín lại. Lâm Công Bò Dây cả ba lúc này mới mở được mắt, định thần nhìn lại thì chúng hốt hoảng khi nhận ra mình đang bị rất nhiều những ánh mắt để ý tới. Nơi này là một khu đất trống bốn bề chỗ bọn họ đứng đều được rào lại cẩn thận. Bên ngoài hàng rào là cả trăm người đang xếp thành hàng ngang. Ai công nhìn chằm chằm vào bọn nó. Mấy người bị điên thì được chói giật, ấy nhưng chẳng hiểu là vô tình hay cố ý mà họ cũng đang hướng đôi mắt ngây dại của mình nhìn vào bên trong. Một tiếng bị khô khan lại vang lên, lại một người nữa bị ném vào trong, cả bọn lo lắng chạy lại xem thì nhận ra đó là Kiều. Tình cảnh của nó cũng chẳng khác gì bọn nó là mấy, nhưng điều kỳ lạ đó là không thấy phương đâu cả. Đỡ Kiều đứng dậy vĩ liền ghé sát vào tai của nó hỏi nhỏ, như sợ bị phát hiện vậy. "Phương đâu rồi, nó không đi với mày sao? Bọn tao cùng nhau đi điều tra nhưng không hiểu sao bây giờ, ta lại còn ở đây, còn Phương nó đang ở đâu thì ta không biết. Ta chỉ nhớ mình bị bất tỉnh và mấy tin đó đem tao tới đây." Cả Vĩ và Chung đều hiện rõ vẻ lo lắng, chuyến đi chơi này tưởng sẽ rất thú vị. Ai ngờ bây giờ gặp phải những chuyện đâu đâu thế này Không biết là mấy người dân tộc này Có ý đồ gì với bọn họ Còn chưa kể Phương đang bị nhốt ở đâu Không ai biết Trùng lúc này không kiểm trí được Nó hét lên hướng thẳng phía đám người Các người muốn gì ở bọn thôi Phương đang ở đâu Các người đã làm gì bạn của chúng tôi Còn cậu nữa Không vì cậu dẫn bọn họ tới đây Nên mới xảy ra chuyện ngày hôm nay Cậu mau nói đi Cậu biết gì về kế hoạch này Bỉ Chung chất vẫn thừng tún á khẩu không nói thành lời. Vốn dĩ chuyện ngày hôm nay nó cũng đâu biết cái gì, nó chỉ nghĩ đưa bạn về quê chơi cho khuây khỏa mà thôi, ai ngờ lại xảy ra những chuyện này. Thấy Tún đứng đực mặt ra như vậy, Chung càng đâm cấu, nó lao vào nhấc cổ áo của Tún lên mà vật xuống đất. Nói đi, cậu và mấy tên dân tộc này có liên quan gì đến nhau? Các người cố ý đồ gì với chúng tôi hả? Nói Từ bên ngoài một giọng cười ngặt đầy thỏa mãn vang lên, sau đó là một đôi mắt đỏ ngầu của lão buồn. Lão ta đang nhìn xoáy vào bên trong, bàn tay cổ lão đưa lên một thanh kiếm màu đỏ như máu, rồi nhẹ nhàng ném vào bên trong. "Đúng rồi, bọn mày tự giết nhau đi, nó sẽ là sự giải thoát cho bọn mày." Chung lúc này không hiểu nghĩ gì mà tiến lại với thanh kiếm, nó đang từ từ nâng thanh kiếm lên. Đầu óc của nó bây giờ như bị thôi miên vậy, trong đầu chỉ hiện lên một hình ảnh duy nhất đó là giết chết, tức là chém. Như thế nó đang bị loại ác quỷ điều khiển suy nghĩ vậy. "Xưng lại, Trung, mày không được mất bình tĩnh, nếu mày mất bình tĩnh là mày đã chúng kế của chúng nó rồi." Vĩ hét lên thất thanh. Tiếng hét của Vĩ như một cái tát trời giáng giúp Trung thoát khỏi cơn mộng mị, vứt thanh kiếm xuống đất quay về phía lão buồn đang đứng mà nói. Ông già ông muốn gì đây? Ông muốn thôi miên tôi để tôi ra tay giết đồng đội của mình ư? Lão ta vẫn cười lên sằng sặc không trả lời câu hỏi của chúng, vị lúc này mới nói, đó là thuật tâm quỷ, nó sẽ dùng những suy nghĩ xung đột bị ẩn đi trong não bộ của chúng ta mà chuyển hóa thành một thứ năng lượng xấu. Thế năng lượng đó sẽ làm cho đầu óc chúng ta trở nên ảo giác, trong đầu chỉ còn mỗi một ý nghĩ là phải giết chết tất cả. Thế ta thuật này nếu áp dụng vào những kẻ dễ bị kích động, nóng vội như mày thì có tác dụng rất cao, cho nên lão ta nhắm vào mày đốt chung à. Nghe đến đây thì lão Bôn liền vỗ tay mấy cái như là khen ngợi, lão liền đáp: Khá khen cho tuổi trẻ mà biết khá nhiều, nhưng mà đôi khi biết nhiều chưa chắc đã hay đầu nhóc con. Nói rồi lão rút ra một đao bùa từ trong túi áo ném về phía bọn nó. Chúng nhanh nhẹn đẩy vĩ ra khỏi đường bay của lá bùa, rồi nó cũng nhảy qua né tránh một bên. Lá bùa rơi xuống đất liền phát nổ thành một đám khói đen tan biến vào không khí, là mê hồn hương tất cả bịt mũi lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net